Các bạn thân mến, vì biết Noel không muốn Constantine Dimitris biết việc mình bí mật tìm hiểu thông tin về Larry, nên gã thám tử tư Christian Babette đã có ý định tống tiền Noel về việc này. Tuy nhiên, với bản tính thông minh nhanh nhạy, Noel đã lập tức cảnh cáo hắn. Bên cạnh đó, Noel... Cũng tranh thủ tìm hiểu về Larry thông qua viên phi công riêng của Konstantin Mitre là Jan Whitestone. Nhưng nàng cũng khôn khéo khi hứa hẹn sẽ giúp Whitestone một công việc thích hợp hơn. Lúc này Larry đã tới nhận việc ở hãng hàng không Pan American và được chủ hãng hàng không là Eastman và phi công trưởng Sakowicz đánh giá cao về chuyên môn. Song họ cũng cảm nhận được sự thất thường trong con người Larry chính vì thế, Isman và Sakowitz nhất trí cho Larry tham dự một khóa huấn luyện phi công của hãng để thẩm định thêm về tính cách của Larry. Tại đây, Larry đã chứng tỏ cho Isman và Sakowitz về khả năng cũng như đẳng cấp của mình. Catherine rất vui mừng và hãnh diện về kết quả chồng mình đã đạt được. Tuy nhiên, trong buổi liên hoan nhỏ mừng Larry tại nhà hàng thì cái tên Fraser. Mà Catherine nhắc tới đã khiến cho Larry nổi khùng và chàng tỏ ra thô lỗ với Catherine. Catherine rất buồn và giận Larry về hành động này. Diễn biến câu chuyện sẽ ra sao? Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết phía bên kia nửa đêm của nhà văn Mỹ Sydney Shendon qua bản dịch của bác Kim. Mời các bạn cùng theo dõi. gọi đến văn phòng của Catherine giọng đầy phấn khích. "Này em, anh đã kiếm được một nhà hàng rất tuyệt dành cho chúng mình. Em có thể bỏ đó mà đi ăn trưa nay được không?" Catherine nhìn đống công văn phải thảo và đem duyệt trước buổi trưa nay. "Rồi đánh bạo được thôi. 15 phút nữa anh sẽ tới đón em." Lucia, người trợ lý của nàng than thở. "Chị không thể bỏ mặc tôi được đâu. Ông Stefan sẽ làm tùm lum lên." Như chúng ta không chuẩn bị cuộc vận động này vào ngày hôm nay Catherine bảo cứ xếp đó đã Tôi phải đi ăn trưa với chồng tôi Lucia nhún vai Tôi không trách chị Bao giờ chị chán anh ta Thì nhớ cho tôi hay đấy Catherine cười khẩy Chị già quá rồi không được đâu Harry đón Catherine lên xe Ở trước sở làm việc Chàng xanh mãnh bảo Anh làm cho công việc của em ngày hôm nay thêm căng thẳng phải không? Đâu có. Tất cả cái bọn hành chính đó sẽ bị một vố choáng váng. Larry lái xe về phía phi trường. Nhà hàng có xa không anh? Catherine hỏi. Chiều nay, nàng có năm cuộc hẹn làm việc bắt đầu từ lúc 2 giờ. Không xa lắm. Nhưng mà chiều nay em bận sao? Nàng chối liền không? Không có gì quan trọng. Tốt. Khi họ tới đường rẽ vào phi trường, Larry lái xe quẹo vào đó. Nhà hàng ở trong phi trường sao? Ở cuối đằng kia. Chàng đỗ xe lại, nắm lấy tay Catherine và dẫn nàng vào cổng của hãng Pan American. Một cô gái đầy hấp dẫn ngồi sau bàn chào Larry bằng đích xanh chàng. Larry nói đầy tự hào, đây là vợ tôi, còn đây là Amy Winston. Họ chào nhau. Nào ta đi. Larry nắm lấy cánh tay nàng và họ đi về phía đường dốc xuất phát. Kìa anh Larry, đi đâu vậy? trà em là cô gái nhiễu sự nhất mà anh đưa đi ăn trưa đấy. Họ tiến tới, đến cửa 37. Hai người ngồi sau quầy bán vé cho hành khách lên phi cơ. Có một tấm bảng thông báo ghi, chuyến bay 147 đi Paris, Xuất phát một giờ chiều Gary tiến tới chỗ một người ngồi sau bàn Chàng trao cho người kia một tấm vé máy bay Nàng đây rồi Tony Cathy à, đây là anh Tony Lombardi Còn đây là Catherine Gã đàn ông cười toe toét. Tôi đã được nghe nói nhiều về chị Vé của chị đã xong rồi Y trao cho nàng tấm vé Catherine kinh ngạc nhìn tấm vé thế này là thế nào larry mỉm cười anh đã nói dối em đấy anh không đưa em đi ăn trưa đâu mà đi paris đấy sang nhà hàng maxim giọng catherine lạc hẳn maxim ở paris bây giờ đúng thế catherine than vãn em không đi được đâu không thể đi paris bây giờ được chàng cười ha hả đi được mà anh đã lấy hộ chiếu cho em rồi Larry, anh điên rồi sao? Em không mang theo quần áo, có hàng tỷ cuộc hẹn làm việc. Thì đến Paris anh sẽ mua quần áo cho em, miễn tất cả cuộc hẹn đó. Trong vài ba ngày tới không có em, Fraser vẫn có thể xoay sở được. Catherine chừng chừng nhìn chàng, không biết nói gì nữa. Nàng nhớ lại những điều nàng đã quyết định phải làm. Larry là chồng nàng kia mà chàng phải được ưu tiên số một. Catherine nhận ra rằng, điều quan trọng đối với Larry không phải là việc đưa nàng sang Paris. Chàng muốn trổ tài cho nàng thấy, cho nên mới trèo kéo nàng đi trên chuyến phi cơ do chàng dẫn đường. Thế mà suýt nữa nàng làm hỏng hết cả dự định này. Nàng nắm lấy tay chàng nhìn chàng mỉm cười. Chúng ta còn đợi gì nữa nhỉ? Em đến chết đói bây giờ. Paris không thiếu gì trò du hí. Gary đã bố trí nghỉ phép một tuần. Catherine có cảm tưởng là bất kể ngày hoặc đêm, giờ nào nàng cũng có việc để làm. Họ lưu trú tại một khách sạn nhỏ xinh xắn ở bên bờ tả ngạn sông Sen. Ngay buổi sáng đầu tiên ở Paris, Larry đưa Catherine tới một nhà hàng ở Champs-Élysées. Tại đây chàng cố tìm mua rất nhiều hàng cho nàng. Song nàng chỉ mua những thứ mà nàng cần, vì nàng thấy choáng váng, trước tình hình thứ gì ở đây cũng đắt. Larry hỏi, Em có biết em được thoải mái chọn không? Em có ai nấy về chuyện tiền năng đấy, nhưng em đang ly hưởng tuần trăng mật cơ mà. Vâng, thưa ngài. Nàng đáp, xong nàng từ chối mua một chiếc áo dài dạ hội, vì nàng thấy không cần. Khi nàng hỏi gặng xem Larry lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, thì Larry gạt đi không chịu giải thích. Xong cuối cùng, nàng cứ một mực đòi được biết. Larry bảo, anh được tạm ứng lương cũng khá đấy chứ. Nhưng Catherine không dám bày tỏ ý kiến gì. Về vấn đề tiền nong, chàng như một đứa trẻ rộng rãi vô tư lự, và một phần tính tình thoải mái của chàng là ở đây tính cách này cũng thấy được ở cha nàng trước đây. Rari đi tham quan một vòng quanh Paris, thăm bảo tàng Louvre, Tuileries và Le Invalides, thăm mộ chí của Napoleon. Chàng đưa nàng tới một nhà hàng trang trí sặc sỡ ở gần Sorbonne. Họ đi tới Le Halles, đến chợ nhiều tầng của Paris, ngắm nhìn cảnh rau quả và thịt tươi được mang từ các nông trại khắp nước Pháp tới đây. Họ trải qua buổi chiều Chủ nhật cuối cùng tại Versailles, sau đó ăn tối tại khu vườn tuyệt đẹp ở Cocharty, ngoài ô paris Thật là một tuần trang mật tuyệt đẹp lần thứ hai của họ. Hans Sakhoit đang ngồi trong văn phòng, mở xem các báo cáo nhân sự hàng tuần. Trước mặt ông lúc này là báo cáo về Lalitugrath. Sarkoit ngả người ra sau, nghiên cứu bản báo cáo bặm môi suy nghĩ. Cuối cùng ông lại nhồm dậy và bấm máy nội đảm bảo cho anh ta vào. Một lát sau, Larry bước vào trong bộ đồng phục của hãng Pan American, khoác theo một chiếc túi bay. Trang mỉm cười với Sarkoit nói, xin chào sếp, mời ngồi. Larry nặng nhọc ngồi xuống ghế đối diện chiếc bàn. Rồi châm điếu thuốc hút. Sa ít bảo. Tôi có trong tay một báo cáo cho biết rằng, thứ hai tuần trước ở Paris, anh đã đăng ký để xin chuyến bay chậm hơn ấn định 45 phút. Nét mặt Rari bỗng biến sắc. Tôi bị kẹt vì một cuộc diễu binh ở Champs-Élysées. Xong chiếc phi cơ vẫn cất cánh đúng giờ. Tôi không biết là ở đây người ta quản lý một trại con trai tàu ngông. Sao cô ít lặng lẽ nói, chúng tôi quản lý một hãng máy bay, và chúng tôi quản lý theo điều lệnh. Larry bực giặc đáp thôi được, từ nay tôi sẽ không đến gần Champs-Élysées nữa, còn gì nữa không? Còn đại úy Uyết, Uyết cho rằng, anh đã làm một hai ly trước khi cất cánh trong hai chuyến bay gần đây. Larry quát lại, hắn nói xạo. Cứ gì mà hắn phải nói xạo chứ? Giọng Ari càng thêm bực dọc, bởi vì hắn sợ tôi sẽ tranh mất việc của hắn. Thằng chó đẻ đó, chỉ đáng là một con mụ đầy tớ già bẽn lẽn, đáng ra phải về hưu cách đây mười năm rồi. Sao cô ít nói? Anh đã từng bay với bốn trường cơ khác nhau, vậy anh thích bay với ai nhất? Chẳng thằng nào hết. Ari đáp lại, chàng nhận ra cái bẫy xong đã quá muộn. Lập tức chàng vớt phát lại, à không, họ đều tốt cả, tôi không có gì phản đối họ. Sao cô ít nói đều đều? Họ cũng chẳng thích bay với anh đâu, anh làm cho họ luôn lo lắng. Nói thế là quái gì? Nghĩa là khi có tình huống khẩn cấp, anh cần phải đảm bảo cho người ngồi ở ghế bên cạnh anh, người ta không tin anh. Larry nổi khùng, lại chú. Tôi đã từng sống qua bốn năm trong tình trạng khẩn cấp trên bầu trời nước Đức và vùng Nam Thái Bình Dương. Hàng ngày phải dơ cái gáo ra hứng đạn. Trong khi đó bọn chúng ru rú ngồi nhà hưởng lương bẫm béo múp mít. Thế mà bây giờ bọn chúng lại không tin tôi. Anh muốn giỡn tôi đấy hả? Sakuyết đáp nhỏ nhẹ. Ai cũng biết là anh rất xuất sắc trên máy bay tiêm kích rồi. Ở đây chúng ta đang điều khiển các máy bay hành khách. Đây là một cuộc chơi bóng kiểu khác. Larry ngồi, hai tay nắm chặt, cố kiềm chế cơn giận dữ. Chàng cao có nói, thôi được, tôi đã nhận được thông điệp bay. Ông đã trao đổi xong chưa? Để tôi còn cho chuyến bay cất cánh sau vài ba phút nữa. Sao cô Ít nói, anh đã có người khác tiếp quản việc đó rồi. Anh đã bị sa thải. Larry nhìn ông ta kinh ngạc. Tôi làm sao? Douglas ạ, xét về một phương diện nào đó, thì đây chính là lỗi tại tôi. Lẽ ra ngay từ đầu, tôi không được thuê mướn anh mới phải. Larry đứng vột dậy, đôi mắt chàng bừng lên lửa giận dữ. Larry gặng hỏi, thế tại sao ông lại thuê tôi? Bởi vì vợ anh có một người bạn tên là Bill Fraser. Larry... Bước sang phía bên kia bàn Chàng sáng thẳng vào mặt sa cú ít một trái đấm Cú đấm đã làm sa lảo ít lào đào đập vào tường Ông dùng sức bật trở lại Đấm Larry hai cú liền Sau đó lùi lại thế thủ Ông quát lên Cút ngay khỏi đây Cút ngay Larry nhìn ông ta trừng chừng, Mặt chàng méo sạch về căm dặn thét lên Đồ chó đẻ Mày có lại tao ta cũng không quay về cái hãng máy bay của mày nữa chàng quay người lao nhanh ra khỏi văn phòng sao cúiết đứng nhìn theo cô thư ký của ông vội vào văn phòng trông thấy chiếc ghế tựa bị đổ và môi sao cúiết chảy máu ông có sao không thật kinh khủng cô mời ông esman đến cho tôi gặp mười phút sau sao cúiết kể cho các esman Nghe về sự việc vừa rồi, Esman hỏi, anh thấy Douglas có gì không ổn? Nói thực nhé, tôi nghĩ hắn là một thằng bị bệnh tâm thần. Esman nhìn ông bằng cặp mắt xanh soi mói, nhận định hơi nặng đế xác ạ. Trong khi bay, hắn không say bao giờ, mà cũng chưa có ai chứng minh được rằng khi ở dưới đất hắn cũng uống rượu, và lại người ta ai cũng có lúc chậm trễ. Nếu chỉ có vậy, thì tôi đã không xa thảy hắn cả. gạn. Douglas có điểm sôi thấp. Thú thật với anh, hôm nay tôi đã cố tình chọc tức hắn. Và cũng không khó gì. Giá như hắn chịu đựng được áp lực, có thể tôi đã liều một phen giữ hắn lại xem sao. Anh có biết tôi băn khoăn chuyện gì không? Chuyện gì vậy? Sao quýt kể, cách đây vài hôm. Tôi có gặp một thằng bạn cũ đã từng bay với Douglas hồi trong không quân Hoàng gia Anh. Y có kể cho tôi nghe một chuyện rất điên rồ. Hình như hồi Douglas ở phi đoàn Phượng Hoàng, hắn có yêu một cô bé người Anh, mà cô ả lại đính hôn với một thằng cha tên là Douglas ở cùng phi đoàn với Douglas. Douglas tìm hết cách để len vào, xong cô ả không chịu. Trước hôm cô ả với Clark tổ chức đám cưới một tuần, phi đoàn có bay đi làm nhiệm vụ yểm trợ cho một tốp máy bay B-17 tiến hành oanh tạc vùng Dieppe. Douglas bay ở cuối phi đoàn. Sau khi các pháo đài bay đã chút hết bom, họ quay trở về căn cứ. Khi bay qua biển Manges, thì họ đụng phải lũ Manchester Smith và Clark bị bắn rớt. Nói tới đây, Sacoit dừng lại suy nghĩ. Esman chờ đợi ông nói tiếp. Cuối cùng Sacoit nhìn thẳng vào Esman. Theo như thằng bạn tôi cho biết, khi Clark bị bắn rơi, thì không hề có một chiếc Messerschmitt nào bay bên cạnh. Esman nhìn ông chừng chừng không tin lại chúa. Anh muốn nói là Larry khác? Tôi không nhận định gì cả. Tôi chỉ thuật lại cho anh nghe một chuyện lý thú mà tôi nghe được, có thế thôi. Ông ta lại lấy khăn tay chấm lên môi, máu đã ngừng chảy. Khó có thể khẳng định chuyện gì đã xảy ra trong trận không chiến đó. Có thể cơ lát đã bị hết nhiên liệu cũng nên. Chỉ có một điều khẳng định là hắn đã bị xui. Vậy chuyện gì đã xảy ra với cô ả kia? Đu đã chuyển đến sống với ả. Cho đến khi hắn về Mỹ, thì hắn cũng cho ả rơi luôn. Ông ta nhìn Esman vẻ đăm chiêu. Tôi xin cam đoan với ông một điều. Tôi thấy thương hại cho cô vợ của Dugrat. Catherine đang ở trong phòng họp giữa lúc có cuộc họp toàn thể công nhân viên. Thì cửa phòng bật mở, Larry bước vào. Mắt chàng thâm tím và sưng vù, Một bên má bị rách toạc nàng vội đi ra phía chàng hỏi anh Larry chuyện gì vậy chàng lẩm bẩm anh bỏ việc rồi Catherine đang ở trong phòng tránh những cặp mắt tò mò nhìn theo của những người khác nàng đắp một miếng vải mát lên mắt và má chàng nàng cố kiềm chế nỗi bực tức trước việc người ta gây cho chàng rồi hỏi anh hãy kể em nghe xem nào Catherine Bọn chúng theo dõi anh một thời gian rồi. Anh nghĩ chúng ghen tức với anh, vì anh đã đi chiến đấu, còn chúng thì không. Dù sao hôm nay cũng là ngày cao điểm. Saku gọi anh tới, cho anh biết lý do duy nhất để chúng đuổi anh. Trước hết, chính là vì em là bồ của Bill Fraser. Catherine nhìn chàng im lặng. Gary nói anh đánh hắn, anh không chịu được. Thế hả? Em rất tiếc. Lari đáp, sao cô ít còn ân hận hơn? Anh đã nện hắn rất đau. Còn việc hay mất việc chẳng thành vấn đề. Anh không thể để cho bất kỳ đứa nào nói về em như thế. Nàng ôm chầm lấy chàng an ủi thôi. Anh đừng bận tâm làm gì. Anh có thể đi làm cho bất kỳ hãng hàng không nào trong toàn quốc. Lo gì? điều dự đoán của catherine rất ít có cơ sở larry đã xin việc tại tất cả các hãng hàng không một vài hãng cho anh được phỏng vấn song không đưa lại kết quả gì bill fraser ăn trưa cùng với catherine và nàng đem chuyện vừa rồi ra kể cho ông nghe fraser không nói gì song ông suy nghĩ rất nhiều trong suốt bữa ăn có đôi lần Nàng cảm thấy ông muốn nói với nàng điều gì đó Nhưng lại thôi ngay Cuối cùng ông mới lên tiếng Anh quen biết rất nhiều người Cathy ạ Em có đồng ý để anh giới thiệu Harry đến một nơi khác nữa không? Cảm ơn anh Nhưng theo em không cần thiết Để bọn em tự quyết định lấy Fraser nhìn nàng một lúc lâu gật đầu Bao giờ em thay đổi ý kiến Em hãy cho anh biết ngay Nàng tán thành Vâng, có vẻ như cứ khi nào em có vấn đề là em lại tìm đến cầu cứu anh, anh Bi nạ. Hãng an ninh tuyệt đối 2402, vô D, Washington, D.C. về vụ việc 2179210 210 ngày 1 tháng 4 năm 1946, ông Ba B kính mến. Cảm ơn ông về lá thư đề ngày 15 tháng 3 năm 1946 cùng tấm hối phiếu của ông. Kể từ sau lần tôi báo cáo với ông gần đây, đối tượng đã tìm được việc làm phi công cho công ty vận tải in West. Đó là một công ty nhỏ, độc lập, hoạt động ở Long Island. Một cuộc kiểm tra qua cơ quan Dunn và Street cho thấy vốn của họ là 750.000 đô la. Trang bị của họ gồm một máy bay B26 và một máy bay DC3 được cải tiến dùng cho dân sự. Họ có số dư nợ ngân hàng là 400.000 đô la. Ngài phó chủ tịch ngân hàng Paris đóng trụ sở ở New York, nơi mà họ có tài khoản chính tại đây, khẳng định với tôi rằng công ty này có tiềm năng và tương lai phát triển rất tốt. Ngân hàng đang xem xét khả năng cấp tín dụng cho họ đủ tiền mua thêm máy bay Dựa trên thu nhập hiện nay của họ là 80.000 đô la mỗi năm, và mức tăng dự kiến hàng năm là trăm trong thời gian 5 năm tới. Nếu ông muốn biết thêm chi tiết về triển vọng tài chính của công ty này, xin ông báo cho tôi hay. Đối tượng đã bắt đầu làm việc vào ngày 19 tháng 3 năm 1946. Ông giám đốc phụ trách nhân sự cũng là một trong số các chủ của công ty này đã cho cộng tác viên của tôi biết ông cảm thấy rất may mắn có được một phi công như đối tượng làm việc cho ông tôi sẽ cung cấp thêm chi tiết sau kính chào ông Rutenberg giám đốc quản trị Bank de Paris thành phố New York bang New York Philip Sackdung chủ tịch ban quản trị cô Noel thân mến cô thật là ác Tôi không biết người đó đã có hành động gì với cô, nhưng dù thế nào chăng nữa, người ta cũng đã trả tiền thuê anh ta rồi. Hãng flying West đã mở rộng cửa đón anh ta, và ông bạn tôi có cho tôi biết rằng anh ta đang gặp khủng hoảng cần được giúp đỡ. Tôi mong có dịp tới Athens và được gặp cô. Mặc dù tôi có những quan hệ bằng hữu với cô ta, song tôi mong cô hãy ban cho một chút ân huệ nhỏ là hãy giữ kín chuyện bí mật giữa chúng ta. Thương yêu Philip Hãng an ninh tuyệt đối 1402 Phú D Washington D.C. Về việc 2179-210 Ngày 22 tháng 5 năm 1946 Ông Va V kính mến Đây là báo cáo tiếp theo của tôi Đề ngày mùng 1 tháng 5 năm 1946 Ngày 14 tháng 5 năm 1946 đối tượng bị sa thải khỏi công ty vận tải fleeing west tôi đã tìm hết cách khéo léo điều tra nguyên nhân Xong lần nào cũng vấp phải một bức tường đá không một ai muốn nhắc đến việc đó tôi chỉ có thể giả định rằng đối tượng đã làm việc gì đó tự bôi nhọ mình vì thế họ không muốn nhắc đến đối tượng đang cố tìm một công việc trong hàng không song rõ ràng trước mắt hiện nay chưa có triển vọng gì Tôi sẽ cố gắng thu thập thêm tin tức về lý do tại sao y bị sa thải. Kính chào ông Rutenberg, giám đốc quản trị. Ngày 29 tháng 5 năm 1946, điện tín Christian Babbe, Canble, Christbach, Paris, France đã nhận được tin điện stop sẽ chấm dứt ngay việc điều tra lý do đối tượng bị sa thải. Stop. Sẽ tiếp tục các việc khác như cũ. Kính chào ông Ruttenberg, hãng An ninh Tuyệt đối. Hãng An ninh Tuyệt đối, 1402 Foe Dale, Washington DC. Về việc 2179210. Ngày 16 tháng 6 năm 1946. Kính gửi ông 3B. Cảm ơn ông về lá thư của ông đề ngày 10 tháng 6. Và tấm hối phiếu của ông Ngày 15 tháng 6 Đối tượng đã nhận việc Làm phi công bay kép Của hãng Global Airways Hãng máy bay tiếp vận Khu vực hoạt động Giữa Washington, Boston Và Philadelphia Hãng Global Airways Là một hãng mới, nhỏ Với trang bị 3 chiếc máy bay quân sự Được cải tiến thành dân dụng Và theo những tin tức Tôi có thể khẳng định Họ chưa đủ vốn và đang mắc nợ ông phó chủ tịch công ty này cho tôi biết ngân hàng quốc gia số một đà lạt có hứa cấp tín dụng trong vòng sáu mươi ngày nữa với số tiền này họ có đủ vốn củng cố và phát triển sự nghiệp công ty đối tượng được người ta đề cao và có lẽ sẽ có tương lai tốt đẹp tại đây xin ông cho hay ông có cần tin tức gì thêm về global airways nữa không Kính chào ông Rutenberg, Giám đốc quản trị. Hãng an ninh tuyệt đối 1402 Phô Đê, Washington, D.C. Về việc 2197210 Ngày 20 tháng 7 năm 1946 Kính gửi ông Ba B Hãng Grootban LA Bất ngờ tuyên bố phá sản Và sắp chấm dứt hoạt động. Theo tôi biết động tác này là do tác động của việc ngân hàng quốc gia số một đa lát đã từ chối không cho họ vay tiền đã hứa trước đối tượng lại một lần nữa bị mất việc và quay về với kiểu hành vi như tôi đã nêu ra trong các báo cáo trước đây tôi sẽ không theo đuổi việc điều tra lý do tại sao ngân hàng lại từ chối không cho vay cũng như điều tra các khó khăn tài chính của global airways trừ phi Ông đặc biệt đề nghị tôi tiến hành việc này. Kính chào ông, Rutenberg, Giám đốc quản trị. Noel Bay cất giữ toàn bộ các báo cáo và những tin cắt từ các báo trong một chiếc túi da đặc biệt và chỉ có nàng có chìa khóa duy nhất. Chiếc túi đó lại cất trong một vali khóa kỹ và đặt phía sau chiếc tủ áo trong phòng ngủ của nàng. Sợ Demiris tọc mạch những tài liệu của nàng, bởi vì nàng biết ông rất thích âm mưu vụng trộm. Đây là mối tử thù riêng của Noel. Nàng muốn rằng Demiris sẽ đóng một vai trong vở kịch báo thù của nàng, xong ông không bao giờ biết gì cả. Noel nhìn lại lần cuối cùng bản mục lục giấy tờ, rồi khóa lại đầy vẻ thỏa mãn. Nàng đã sẵn sàng bắt tay vào việc. Bắt đầu là một cú điện thoại. Catherine và Larry đang ngồi ăn tối trong một không khí im lặng bứt rứt. Gần đây Larry rất ít khi trở về nhà, và mỗi khi trở về nhà, chàng lại cau có thô bạo. Catherine thông cảm với sự bất hạnh của chàng. Cứ như là có quỷ giữ bám sau lưng anh vậy. Chàng đã nói như thế với nàng khi hãng ban LA bị phá sản mà đúng thế thật, chàng đã gặp vận xui liên tục khó mà tin được. Catherine cố tìm cách động viên Larry, cố ôn lại thời kỳ chàng còn là một phi công đại tài và những ai có được chàng đến cộng tác thì thật là đại phúc. Nhưng Catherine cũng cảm thấy nàng đang sống bên một con sư tử bị trọng thương. Nàng không biết trước lúc nào thì chàng sẽ lớn tiếng chửi mắng nàng và vì nàng không muốn làm cho larry dối trí nàng cố tìm hiểu những cơn giận dữ điên khùng của chàng và cố gạt chúng sang một bên phía bên kia nửa đêm của nhà văn người Mỹ Susan Dennon qua bản dịch của Bác Kim.